để khảo sát năng lực chiến đấu giả ngoại của binh lính trong doanh trại huấn luyện cũng như năng lực chịu đựng về tâm lý của họ khi đối mặt với sự uy hiếp về tính mạng và những điều kiện mời gọi hấp dẫn thì họ có thể kiên định trước sự lựa chọn ban đầu hay không Trừ người ở bên phía Mỹ phối hợp thì cũng có một số thành viên khác tham gia lần diễn tập này trên diện các mạng khác nhau Ví dụ như nhóm người ở bên phía đội vô hải tạch gặp phải chính là do Hắc tử làm diễn viên chính. Cầm đầu đám người diễn màn phần tử khủng bố, lập kế hoạch phá nát căn cứ hợp tác huấn luyện. Bọn họ dùng vũ lực uy hiếp bắt nhóm lính khai ra vị trí căn cứ. Nghe nói nhóm đó bị Hắc tử ném vào hổ phân. Viên đạn hạ vũ bắn, tần dịch và thi thân trạch đều là đạn gây mê liều lượng cao để được xử lý đặc biệt. Ở đầu đạn có cái kim nhỏ, Sau khi bắn sẽ dựa vào lực đẩy để tiêm thẳng thuốc mê vào cơ thể, khiến cho người ta lập tức mất tri giác, hôn mê hoàn toàn. Sau lần tập huấn này, có người được giữ lại cũng có người bị đào thải, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Buổi huấn luyện ngày hôm qua khiến cho mọi người tiêu hao không ít cả tâm trí và sức lực, nên hôm nay Hạ Ma Đầu đại xá thiên hạ cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Nhóc cô vô cùng đau khổ vì phải vật lộn với bản siêu kiểm điểm dài dằng dặc, một vạn chữ về chuyện ném lù đạn hôm qua. Mấy thùng súng ống đạn dường đó đều là để phục vụ cho đợt huấn luyện của bọn họ. May mà hào bổ kịp hất văn bỏ lù đạn ra ngoài, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hiểm thì có ngày được thảnh thơi lại không biết nên làm gì mới tốt, xem ra... Đúng là bị hạ vũ huấn luyện thành quen rồi, Kỳ Lương cười khổ. Thói quen thật sự là một thứ chết người. Cô sờ sờ dạ dày không được thoải mái lắm, nó bắt đầu khó chịu từ tối hôm qua. Bệnh đau dạ dày là một trong những căn bệnh chung của cảnh sát, Kỳ Lương cũng không tránh khỏi. Làm cảnh sát mấy năm, ba bữa cơm không ăn điều độ. Có đôi khi cô vội vàng, cả ngày không có thời gian ăn cơm, nhiều khi đói bụng. Chị rít một hơi thuốc cũng coi như xong. Lúc đầu, cô hút thuốc chỉ để đè cảm giác đói xuống. Đến sau khi bị đau dạ dày thì hút thuốc để xoa cân đầu. Mấy năm làm cảnh sát, cô hút thuốc không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Cô không nghiện, chỉ là có một số thời điểm sẽ hút một điếu, giống như bây giờ. Khi dạ dày cô cứ đau lâm râm như thế này chẳng hạn. Cô sờ vào túi theo thói quen, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Lúc này cô mới nhớ, mấy ngày nay đều mệt như chó. Cũng một thời gian không hút thuốc rồi nhỉ. Tuy cô không nghiện, nhưng cũng đã nhớ tới rồi mà lại không được thỏa mãn. Thì giống như là có sợi lông chim cứ gãi ngứa ở trong lòng vậy. Cực kỳ không thoải mái thế nào. Cho nên cô quyết định biến suy nghĩ thành hành động đi mua gói thuốc thôi. Trong căn cứ có một căn tin nhỏ do một bà bác trung niên mập mạp, phúc hậu làm chủ. Mọi người đều gọi bác là bác Trần. Bình thường, lúc nào bà cũng vui vẻ tươi cười. Nhà bác Trần cũng là một gia đình quân nhân. Con trai bà đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bà cũng không có họ hàng thân thích gì, nên đơn vị mới sắp xếp cho công việc này. Thấy kỵ lương đi tới, bác Trần vui tươi hớn hở chào. Tiểu lương... Còn muốn mua cái gì? Kỵ Lương là cô gái hiếm hoi trong doanh trại. Sau vài lần đến tin mua đồ, hai người cũng đã trở nên thân quen hơn. Bác Trần là người hay chuyện. Bình thường khi Kỵ Lương đến mua đồ này nọ, bác đều nói chuyện phiếm với cô vài câu. Nhất là, khi biết Kỵ Lương có cậu con trai đáng yêu như Kỵ Duệ... Bà sẽ thường đưa cho kỹ lương một ít đồ ăn vặt để mang về cho cậu bé. Bác cho cháu một bao siêu quả Ở đây không phải là căn cứ chỉ huấn luyện vài tân binh nên cũng không bày ra quy định cứng nhắc như là cấm hút thuốc này kia. Ở căn tin cũng có bán thuốc lá nhưng cũng không ủng hộ hút thuốc. Bên cạnh tủ bày thuốc lá còn dán thêm dòng chữ: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nữa. Tiệu Lương à, sao cháu mà cũng hút thuốc à? Bác Trần không hài lòng, lắc lắc đầu. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu cháu cháu cũng không không hút nhiều đâu, thỉnh thoảng thôi mà. Một bao này cho hút phải hai tháng mới hết Kỳ Lương cười thanh toán tiền Bỏ được thì cứ bỏ đi Bác Trần ở trong doanh trại này nhiều năm Cũng coi lính trong đơn vị như con mình Thấy bọn họ không đúng sẽ nhắc nhở Các anh các chị ấy mà Hút thuốc lá hít vào Rồi lại phì hết cả ra lãng phí Cách nói của bà khiến cho Kỵ Lương bật cười. Để tránh lãng phí, cháu sẽ nuốt hết bọn chúng vào. Nói xong, cô thật sự nuốt hết khói vào họng. Sau đó, một đám khói mù mịt xông ra ngoài theo lộ mũi. Bộ dạng đó của cô cũng làm bác Trần vui vẻ. Cháu ơi mà, sau này không bán thuốc cho cháu nữa. Khi Kỵ Lương hút thuốc, mắt cô hơi nheo lại, hút một hơi... Rồi lại chậm rãi nhã khói ra Cô không có sự mềm mại quyến rũ Giống phụ nữ bình thường khi hút thuốc Mà lại có cảm giác thoải mái tự nhiên nhiều hơn Có đôi khi cô chăm một điếu thuốc Rồi cũng chỉ trích hai ba hơi Sau đó để kệ nó cháy đến hết Phùng rà hút vào vài hơi Mà dạ dày vẫn chưa đỡ đâu Cô lại đè tay xuống Nhìn hành động của cô Bác Trần lại hỏi Tiểu lương Cháu không thoải mái chỗ nào à Cháu... Cháu cháu đâu dạ dày Bệnh cổ ấy mà Hút vài hơi thuốc là đỡ thôi Nói xong cô lại rít một hơi thật sâu Ôi... Cái con bé này Nghe cô nói như vậy Bác Trần giật ngay điếu thuốc ra khỏi tay cô dạ dày đã không khỏe Còn hút thuốc nữa Giật thuốc của cô xong Bà vẫn chưa hài lòng, lại lấy luôn cả bao thuốc cô đang cầm. Không cho hút nữa, không cho hút nữa. Bác Trần... Không được, không được. Bác Trần kiên quyết từ chối lời xin xỏ của cô. Hai người đang lôi qua kéo lại thêm một bóng người đi đến. Không để đến kỵ lương, cũng mở miệng muốn mua bà thuốc. Bác cho cháu một bao thuốc. Giọng nói này... Kỳ Lương nghe tiếng liền ngẩn đầu lên nhìn Không phải là Hà Vũ kia sao Đây, cho cậu bao này Bác Trần tiện tay đưa cho Hà Vũ bao thuốc vừa lấy của Kỳ Lương Bác Trần, đó là thuốc của cháu mà Kỳ Lương trơ mát nhìn bao thuốc của mình Bàn bay theo một đường vòng công tuyệt đẹp Rơi thẳng vào tay của Hà Vũ Hà Vũ dơ tay, tận dụng ưu thế của chiều cao Đón được bao thuốc Sao lại thế này? Không có gì, bác Trần đang đùa với tôi thôi, trả cho tôi bao thuốc đi Kỳ lương nói xong lại dơ tay ra định đòi lại bao thuốc Hạ Vũ, bác nói này, cậu nên giúp bác trông coi cái con bé này một chút Bác Trần chỉ và Kỳ lương bắt đầu tố cáo Hút thuốc hay không không quan trọng Nhưng mà con bé này bị đau dạ dày lại ai còn hút thuốc Không phải tự quỷ hoại cơ thể của mình hay sao Em đau dạ dày à Hà vũ nheo mắt Nhưng cô nàng vẫn đang tiếp tục Muốn lấy lại báo thuốc ở trên tay mình Không đau Nói láo Vừa rồi cháu còn đau đến nhíu cả mày Mặt mũi trắng bệt ra Đổ mồ hôi lạnh suýt chút nữa là bác khóc rồi còn gì Bác Trần tiếp tục đâm thọt Bác à Bác có khoa trương quá không vậy? Kỵ lương xoa xoa mặt. Cô biết chắc không thể lấy lại được báo thuốc kia rồi. Thuốc đầu. Hà vỗ hỏi, đồng thời thả bao thuốc vào trong túi. Quê mang theo. Kỵ lương xoa xoa bụng, thầm chữa rũ. Vừa rồi, đâu có đau lắm. Sao giờ càng lúc càng đau như thế này? Ôi, bác Trần kia biết tiên tri hay sao thế? Trần Kỵ lương. Bắt đầu toát mồ hôi lạnh Mặt trắng bệt Đau đến run rảy cả người Nhìn cô như vậy Hà vỗ không nói thêm lời nào Trực tiếp bế thóc cô lên Này này này Anh làm cái gì thế Chữa bệnh cho em Cơn đau dạ dày Khiến cho kỳ lương không còn sức Mà ầm ý với anh nữa Liền nhắm mắt lại Chịu đựng sự đau đớn Đang quặn lên từng cơn Hà vỗ bế cô về phòng nghỉ của mình Không chờ kỳ lương kịp phản ứng Hai tay anh đã đặt lên trên người cô Vừa tỉnh táo một chút, nhìn thấy hai tay anh đặt lên ngực mình, cô định thần lại, vội vàng đưa tay lên ngăn hai bàn tay của anh vẫn đang không ngừng chuyển động. Anh anh anh anh, anh làm cái gì thế? Massage. Anh gạt tay cô ra, xoa huyệt trung quản và huyệt túc tam lý, có thể giảm bớt cơn đau dạ dày. Anh sờ soạn ở trên người cô một lúc, cuối cùng cũng đã tìm thấy cái gọi là huyệt trung quản kia, anh ấn nhẹ ngón cái xuống. Ở chỗ này Em nhớ cho kỹ, nếu sau này dạ dày lại đau thì tự xoa bóp là được. Cuối cùng, anh còn bổ sung thêm một câu, nếu em không xoa, tôi rất vui lòng xoa thay cho em. Huyệt trung quản nằm ở khoảng giữa ngực và rốn. Xoa xong huyệt trung quản, Hà Vũ lại đưa tay kéo đùi của cô lên, vén ống quần tìm huyệt Túc Tam Lý ấn xuống. A, đau! Anh ta nhân cơ hội này để trả thù cô hay sao á. Kỳ lương muốn rút chân lại, kết quả là đón nhận ngay sự khó chịu của cái người họ hạ kia. Đây là lần đầu tiên hạ vũ anh massage cho người khác. Em cứ thử cử động tiếp đi, có tình anh sẽ phế bỏ luôn cái chân này của em không? Tùy anh nói thì hung hăng như vậy, nhưng lực tay của anh nhẹ đi nhiều. Anh xoa theo chiều kiếm đồng hồ một lúc, rồi lại xoa ngược chiều kim đồng hồ, cứ đảo đi đảo lại. bị anh uy hiếp, kỳ lương cũng ngoan ngoãn mặc kệ anh tiếp tục xuống tay. một lát sau, cô thực sự cảm thấy cơn đau quặn ở dạ dày giảm đi một chút, nhưng người nào đó thường xuyên xoa nhiều phát hiện vậy. ấn xong chân trái, lại tiếp tục chuyển sang chân phải. hơn nữa, kỹ thuật lại càng ngày càng tốt, lực tay vừa phải, không mạnh không nhẹ. ấn xong huyệt túc tam lý, lại quay lại huyệt trung quản. Kỳ Lương Còn nghe nói dạ dày của mẹ lại Vừa nghe bác Trần nói với Kỳ Lương Lại bị đau dạ dày Được Hạ Vũ đưa về Nên Kỳ Duệ vội vàng chạy đi tìm cô Không ngờ Vừa mở cửa ra Cậu đã nhìn ngay Thấy một hình ảnh hương diễm như thế này Kỳ Lương nằm ở trên giường Hai chân đặt lên trên đùi Hạ Vũ Ống quần bị vén cao đến tầng đùi Hạ vũ cũng ngồi ở giữa hai chân Đang mở rộng của cô Hơi cuối người Hai tay đang sờ soạn trên người cô Anh duệ Vừa nghe thấy tiếng kỳ duệ Kỳ lương vội vàng ngồi bật dậy Đầu đập thẳng vào đầu hạ vũ Chị nghe tiếng kêu vàng lên Cũng biết cú va đập này mạnh như thế nào Nhưng cũng không ngăn được quyết tâm Muốn xuống khỏi giường của hạ vũ của cô anh anh, anh anh anh tránh ra đi Cô vừa nói xong Lại khiến cho lòng đồng chí hạ càng thêm khó chịu thế này là định qua xong đoạn cầu phải không? không phải vừa rồi còn rất thoải mái dưới tay anh sao? chỉ chớp mắt một cái đã thay đổi sắc mặt rồi. không có cửa đâu. anh nghĩ một chút rồi đưa tay ra đè hai cái tay của cô lại đẩy cô về phía sau khiến cho cô không thể ngồi dậy được. khỉ thật hà vũ anh mau buông tay ra. kệ lương dạy dỗ vài cái nhưng cũng không thoát được khỏi tay anh. trời sinh thể lực của nam nữ khác biệt. Lúc này ở trên giường càng thiền rõ ràng hơn Nhưng nếu kỹ lương Mà là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy Thì đã không phải là kỹ lương Phản kháng là việc làm Nhưng không thể khác được Bên trên bị kiềm chế Tay không được tự do thì còn có chân Vì thế hai chân của cô cũng không an phận Dạy dụ Vừa có thời cơ liền đạp thẳng Và nơi yếu nhất của đàn ông Em thật lạ Hà vũ nhanh hơn một chút chặn chân cô lại tránh để cô quỷ đi hạnh phúc nửa đời dưới của mình. Kỵ duệ không nói gì, nhìn chăm chăm và hai con người trưởng thành đang quấn lấy nhau ở trên giường. Kỵ tiểu lương có. Kỵ lương ngoan ngoãn dần giải dụ bỏ chân của mẹ ở trên lưng người ta xuống. cả hai chân đều quấn trên lưng của đối phương từ thế này thực sự rất bất lịch sự. Người không hiểu rõ chuyện có khi còn nghĩ Hai người này đang làm chuyện không thích hợp với trẻ con nữa Hạ tiên sinh Làm phiền chú quá Giờ cháu sẽ đưa người phụ nữ Không ra thể thống gì này về Không quấy rầy chú nữa Nói xong cậu bước lại gần Kéo tay kỹ lương về phía cậu Không sao Bố cũng không ngại để mẹ con quấy rầy bố nhiều thêm một chút đâu Nói xong Anh còn ra vẻ lơ đảng Hơi đè tay của cô xuống Làm cho cô tuột tay ra khỏi Móng vuốt của kỹ vệ Còn nhóc hơi nheo mắt Môi lại khẽ nở Nụ cười nhẹ nhàng Cứ làm phiền người ngoài Cháu ngại lắm Người ngoài à Hạ bộ nhớ mày Sao lại là người ngoài Ngay cả di ảnh của bố Không phải cũng đã vào qua cửa nhà con rồi sao Nghĩ đến bức ảnh kia Anh lại nghiến răng nghiến lời Tùy là bày hơi sớm Này hai người Kỵ lương lên tiếng muốn cắt ngang Màn nhìn nhau đắm đuối của bọn họ Khẳng định sự tồn tại của người thứ ba Hơn nữa người thứ ba này Lại còn là người có liên quan mật thiết nữa Đừng có lờ cô đi như thế Có điều cô chỉ vừa lên tiếng Hai người đàn ông một lớn một nhỏ Đồng thanh quay ra nói Người ốm im lặng Đây là lần đầu Hai bố con ăn ý như thế còn nhóc mím môi hai tay vòng qua ngực nhìn anh Tùy hà vũ ngồi trên giường thân dưới còn đang khống chế kỹ lương nhưng khí thế không hề kém cạnh chút nào hai người này định cứ nhìn nhau như vậy mãi sao kỵ lương nghĩ cô cũng không muốn tham gia vào trận chiến của cánh đàn ông bọn họ cái điều bồn cô lại phát ra tiếng kêu rất đúng lúc vì hôm nay cô bị đau dạ dày nên cơm cũng chưa kịp ăn vừa rồi được hà vũ mát xa thật sự rất hiệu quả Dài dày không đau nữa, tiêu hóa cũng tốt hơn Còn sầu tham ăn ở trong bụng, bắt đầu âm ỉ đòi quyền lợi Kỳ lương ngượng ngùng cười một cái Rồi thoát tay, ý bảo bọn họ không cần để ý um, Thôi thôi, mẹ đi ăn cái gì đã Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi Tiếp tục cái rắm ấy Một đôi mắt lạnh và một đôi mắt to đen bóng Đồng thời trừng lên nhìn cô Sau đó hà Vũ đứng dậy Thuần tay kéo cô lên Nhưng cũng không chịu buông ra Mà tiếp tục dắt cô đi Kéo ra ngoài cửa Vừa đi vừa nói Đúng lúc anh cũng hơi đói Thật đúng lúc quá nhỉ Khóe miệng Kỵ Lương con rút mạnh Cô quay đầu nhìn về phía con trai Xin chị Thị à, Anh Vệ, anh thì sao Con cũng đói Tên nhóc canh đúng thời cơ Chen vào giữa hai người Giải cứu thành công bàn tay của Kỵ Lương Hạ tiên sinh Cứ dây dư lằng nhằng trước mặt mọi người, không hay ho gì. Thanh danh bị phá hủy thì càng không tốt. Kỳ tiêu lương nhà cháu còn chưa gã cho người ta đâu. Nói xong, cậu cần nhấn mạnh từ người ta nữa. Cũng vừa hay, bố cũng chưa lấy vợ mà. Nam chưa cưới, nữ chưa gã, tuyệt vời biết chân nào. Cháu nói là gã cho người ấy. Ý cậu là Hạ Vũ chú không phải là người Cùng lắm cũng chỉ là một gã bại hoại thôi Tên nhóc con Làm sao Hạ Vũ không hiểu ý đồ độc địa trong câu nói của cậu chứ Nhưng Hạ Vũ không phải là cây đèn cạn dầu Nếu đã bị coi là bại hoại Thì cứ việc thể hiện rõ sự bại hoại của mình đi Đương nhiên là phải gã cho người rồi Còn phải giả cho một người đàn ông tốt như bố ấy chứ Tính cách đặc trưng của bại hoại đó là cực kỳ vô sĩ <cười> kỳ Duệ cười vài tiếng Khiến cho kỳ lương nghe mà nổi da gà Sau đó cô chợt nghe cậu bé nói tiếp Vậy thì nhất định là Hà Tiên sinh gặp quá ít đàn ông rồi Hà Vũ Anh từ nhỏ đã lăn lộn trong doanh trại quân đội Mà trong doanh trại quân đội nhiều nhất là cái gì? Chẳng phải là đàn ông sao? Bạn lệnh trợn mắt nói dối của anh Duệ Quả nhiên càng lúc càng cao Kỳ lương nghĩ tiếp tục im lặng Không tham gia vào trận chiến của họ Tự bảo vệ mình Có thể không nhiều lắm Nhưng tuyệt đối cũng không thể ít hơn con Hạ phụ nói Cũng vừa hay Giọng kỳ vệ lại cao lên vài phần Khiến cho tim gan kỳ lương như nhảy lên Vậy chú tìm giúp kỵ tiểu lương nhà cháu Một người đàn ông tốt hơn chú Để lấy làm chồng đi Ở trước mặt bố ruột của mình Mà bảo bố mình tìm cho mình một người bố khác, chắc chỉ có kỹ duệ làm được. Tên nhóc kia còn ngại chưa đủ đả kích, lại nêu điều kiện. Tốt nhất là chú tìm người lịch sự nhã nhặn một chút. Chứ tính tình kỳ tiêu lương rất mạnh mẽ, phải để hai người bổ sung cho nhau mới được. Tình nhóc con này, đang khen mẹ hay là chê mẹ thế hả? Kỳ lương thầm ai oán nghĩ, có điều có một thứ cô có thể xác định. Đó là hai chữ, nhã nhặn. Hoàn toàn không liên quan gì đến hạ vũ Tốt nhất là phải có tế bào lãng mạn Cậu nhóc tiếp tục ra điều kiện Tùy kỳ tiêu lương hơi nam tính Nhưng dù sao cũng là phụ nữ Thỉnh thoảng làm mấy chuyện lãng mạn cho mẹ cháu cũng không tồi Lãng mạn Từ này thật sự cũng chưa từng có mối liên hệ gì với hạ vũ Còn nữa Tốt nhất là một người có thể ra được phòng khách Vào được phòng bếp Hoàn toàn không có một điều kiện nào phù hợp với Hà Vũ Còn gì nữa không Hà Vũ chờ cậu tiếp tục Tạm thời thì như vậy thôi Ừ Những điều kiện con đưa ra bổ đều đủ cả Tính cách đặc trưng thứ hai của bài hoàng Nhất định phải có bản lĩnh trợn mắt nói dối Hà Tiên Sinh Chú đang nói đùa đấy à Chỉ mấy lời này Của chú thôi cũng thật sự xỉ nhục từ nhã nhặn rồi bản lĩnh lớn nhất của kỳ duệ chính là ngay cả lúc mắng người thì cậu cũng có thể bày ra bộ mặt vô hại mắng chửi cũng vô cùng nghệ thuật không hề có một chữ thô tục nào sao lại nói vậy sự nhã nhặn của bố chẳng qua là không thiền rõ ra ngoài thôi vậy lãng mạn của chú ở chỗ nào từ đầu tiên đến chân đều là phong thái quân nhân cứng rắn mạnh mẽ làm sao có thể tìm được chút tế bào lãng mạn ở chứ Sự lãng mạn của bố không phải để dành cho con xem, đương nhiên là con không nhìn thấy rồi. Bình đến thì tướng đỡ, chú và bếp được à, con nói thử xem, đáp án không rõ ràng là thứ khiến cho người ta mơ hồ nhất. Có lẽ chính Hà Phụ cũng không phát hiện ra, khi anh và Kỳ Duệ đấu bỏ mồm với nhau, anh tỏ ra một vẻ. Trẻ con hơn bình thường rất nhiều, cái cảm giác này lúc nhỏ anh cũng chưa từng có. Gần 30 năm sau, nó lại tự xuân xuất hiện. Bị kẹp giữa trận chiến của hai bố con, không có khói lửa, chỉ có những câu chữ mang đầy giáo mát. Kỳ lương quyết định giữ vận nguyên tắc im lặng là vàng. Rắm cũng không dám đánh, chỉ im lặng, im lặng để khiến sự tồn tại của mình giảm xuống, giảm xuống, giảm, giảm, giảm. Đội trưởng Lương Chết tiệt, Kỵ Lương thật sự muốn đạp chết tên khốn có mắt như mù kia rồi. từng dịch hồ to một tiếng. Khiến cho Kỵ Lương giật nảy mình, cậu cũng không hề biết chiến trường ở bên này đang tràn ngập thuốc súng. Vui cười hớn hở đi lại gần. Đội trưởng Lương anh nhỏ, mọi người đang làm cái gì thế? Cả nhà ba người cùng đi ra nữa chứ Chúng tôi đi ăn cơm Kỳ lương dùng ánh mắt ra hiệu cho tên ngốc này Nếu không có việc gì thì mau tránh đi, đỡ bị liên lụy Ơ, trông hợp thân Đáng tiếc là tư duy của tầng dịch vốn không được tốt Vừa nghe thấy cô nói đi ăn cơm, cậu cũng đã sờ sờ bụng mình Khó có hôm nào để rảnh rỗi như hôm nay, nên cậu cũng ăn uống lung tung, từ sáng đến giờ mới lót dạ có chút xíu. Đang định đi kiếm gì đó ăn, để gặp nhau rồi, thì đi cùng thôi. Đi thôi, tôi cũng đang đói. Chúng ta cùng nhau đi luôn đi. Nhóc dịch. Không phải lần trước anh đã nói với em muốn giới thiệu đối tượng nào đó cho Kỳ Tư Lương à. Kỳ Duệ mở miệng, Dòng điều chỉ có, bậc trưởng bối mới có. Nói y như ở trong nhà có gái già khó gã vậy, kỳ lương đổ mồ hôi. Hả? Có à? Từng dịch gãi gãi đầu suy nghĩ cái chuyện này là sao? Anh duệ xác định, nhất định và khẳng định gật đầu. Không phải, anh nói con cũng mờ họ của người hàng xóm của bác cả... Tướng Mạo rất khá, là một nhân tài à, anh quên rồi sao? Tần dịch, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ rất nghiêm túc kia cứ như thật sự có chuyện đó vậy. Hà hình như thế, anh quên mất. Tần dịch, cậu còn đang trả lời kỹ duyệt thì đại gia Hà bên này đã ngắt lời. Đối tượng cậu giới thiệu có tốt hơn tôi không? Tần dịch rối rắm. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ người kia là con nhà ai, thì làm sao mà so với trả sánh. Cái điệu tần dịch cũng là người hiểu chuyện, chính cậu còn đang ở dưới ác thống trị của Hà Vũ và nhìn sắc mặt của anh ta, chỉ với điểm này thôi thì đã không cần băng khoăn nhiều, ném thẳng cái tên, cũng biết con nhà ai kia qua một bên. Đương nhiên là kém hơn anh nhiều rồi. Đó cũng là lời nói thật Hà vỗ vốn có tướng mạo phi phạm Và thế có vẻ cũng rất tốt Mà quan trọng nhất là Anh ta chính là bố của anh nhỏ Là người đàn ông của độ trưởng lương Chỉ với hai thân phận này Cũng có thể quét sạch đối thủ Câu trả lời này Khiến cho Hà Thiên Sinh rất vừa lòng gật gù, Lại nói tiếp một câu Diệt trời hầu hòa Sau này không cần giới thiệu đối tượng Cho kỳ lương nữa Chỉ còn thiếu nước nói thẳng rằng Cô ấy là người phụ nữ của hạ vũ tôi Những người khác đừng hồng mơ tưởng đến À tần dịch nhìn trái nhìn phải Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra Có chút kỳ quái Cậu ghé sát vào tái kỳ lương nhỏ giọng nói Đội trưởng lương Hai bộ con kỳ hình như có vẻ Không hòa hợp lắm thì phải khỏe miệng kỳ lương co rút mạnh Hiếm khi nào cậu tự phát hiện ra được như thế này Quả nhiên là một núi không thể có hai hổ. Tần dịch ra vẻ hiền triết. Kỳ lương lén gật đầu đồng ý, hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia luôn bất hòa như vậy, trừ khi cùng bố mẹ. Đấu quà đấu lại mãi cho đến tận tin, hai người rất ăn ý dừng lại, chọn vài món ăn, đều là những món kỳ lương thích. Đừng ăn cay, hạ vũ vừa hạ chỉ Đã khiến cho kỳ lương ủ rũ hẳn Cô rất thích ăn cay Không có vị cay Cô cảm thấy món ăn chẳng có hương vị gì cả Cho một chút thôi Kỳ lương vẫn co ke mặt cả Kỳ tự lương Mẹ định làm cho dạ dày của mẹ Thủng rác à? Kỳ duệ lương có một cái Không được ăn cay Về điểm này Thì hai bố con hoàn toàn có chung quan điểm Kỷ Lương u oán ngồi xuống bàn, mặt đầy vẻ kháng nghị, nhưng hai người kia đều không thèm để tâm. Khó có khi nào được nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Kỷ Lương. Tần dịch liền cười ha hả, sau đó gọi một phần mì sao đặc biệt cay. Cậu vừa ngồi cạnh Kỷ Lương ăn, còn vừa hít hạ. Mùi cay nồng khiến cho Kỷ Lương thèm, đến chảy cả nước miếng. Cuối cùng không chịu nổi, cô liền tặng cho Tần dịch một cước thật mạnh, đào cậu cút ra xa mà ăn. Sau khi ăn hết mấy món ăn chẳng có hương vị gì kia Kỳ Lương sờ sờ vào bụng hơi tròn Rồi quay sang hỏi con trai xem Muốn làm gì tiếp theo Dù sao một ngày nhàn rỗi của cô Vẫn còn chút thời gian Có thể chơi cùng Kỳ Duệ Mẹ đi chơi game đi Vừa nghe đề nghị của Kỳ Duệ Kỳ Lương đã cảm thấy rất hưng phấn Khi nghe các chiến hữu nói trò chơi gì kia Có độ khó rất cao Nên cô đã muốn thử từ lâu Có điều ngày nào cũng mệt như chó Làm gì có sức mà chơi nữa. Đi thì đi, gọi cả Thi Thanh Trạch lập tổ ba người đi chơi. Khi hai mẹ con đi đến tìm Thi Thanh Trạch thì thấy công tử cũng đang nhàn rỗi đến phát chán, vừa nghe đã lập tức hưởng ứng ngay. Đi đi đi, tôi cũng đang ngứa ngáy chân tay đây. Xuất phát, đi theo con. Bàn tay bé nhỏ của cậu chấp ra sâu lên, dáng vẻ giống hệt một vị thiếu gia bất lương ở thời cổ đại đem theo một đám cậu nội tài ra phố đùa giỡn con gái nhà lành. Mà tâm hồn kỹ lương và thi công tử lúc này đã bị trò chơi kia hút mất nên hai người rất nịnh bờ theo sát phía sau cậu. Hôm nay, chỉ riêng thành viên của đợt huấn luyện lần này được đặt xá, còn những binh lính khác trong căn cứ vẫn tiếp tục huấn luyện như thường. Phòng kỹ thuật của căn cứ là nơi để lính tân bên ngặt kỹ thuật tập luyện tay nghề thực tiễn Lúc này, chắc hẳn mọi người đang tham gia học lý thuyết nên trong phòng kỹ thuật trống rỗng không một bóng người. Ba người lần lượt ngồi xuống, mở trò chơi mà kỹ duệ nói tạo tài khoản. Cả ba vẫn tiếp tục sử dụng những cái tên quen thuộc, kỹ lương là thiên vương cưỡi hổ đất, kỹ duệ vẫn là gà con hầm nắm. Như trước, còn thi công tử là ai thua đều là đồ ngốc, những cái tên chuyên gây thủ án. Mạng Internet sử dụng trong căn cứ là loại mạng nội bộ, Kỵ vệ nói trò chơi 3D chiến đấu mô phỏng kia đương nhiên cũng dùng mạng nội bộ. Khác với đám tân bình, chỗ này làm việc của máy tay kỹ thuật viên lão làng của bộ kỹ thuật, không phải là ở phòng máy mà là ở gian phòng kỹ thuật chuyên dụng của mỗi người. Khi nhìn thấy dòng chữ đỏ do hệ thống thông báo, gà con hầm nắm đã đăng nhập vào trò chơi, các đồng chí của bộ phận kỹ thuật đều nhốn nháo. Hi da, lại đây, lại đây Hôm nay xem anh bắt con gà hầm nấm này Để cho các anh em ăn cơm nhé Mẹ kiếp Trảnh hết ra, để cho anh lên Hôm nay anh đây sẽ dùng phong cách tiêu sái nhất Dùng một cây sống bắn chim Hạ gục hẳn cho xem Khi cả đám chiến hữu Của bộ phận kỹ thuật đang xoa tay Nóng lòng muốn tỉ thấy Thì đột nhiên phát hiện Con gà nhỏ hầm nấm này Hôm nay không giống bình thường Thông thường hắn đều chọn bản đồ độc chiến Nhưng hôm nay hắn lại chọn đấu tập thể Sau đó hệ thống lại thông báo Thiên vương cưỡi hộ đất đăng nhập vào trò chơi Ai thù đều là độ ngốc đăng nhập vào trò chơi Cái gì thế này? Muốn khiêu khích à? Ngang nhiên khiêu khích à? Một mình hắn vào đây đã làm cho cả đám lão tướng này Mất hết cả thể diện rồi Giờ còn cảm thấy đơn độc chiến đấu không đủ tính khiêu chiến nên gọi cả người nhà vào cùng mà nhìn thấy tên tài khoản của thi công tử cả nhóm lính kỹ thuật đều sôi máu. quá wow. các anh em thời điểm để bảo vệ danh dự của đám lính kỹ thuật chúng ta tới rồi các đồng chí hãy để cho bọn họ nhìn thấy cái gì gọi là sự hợp tác tập thể cái gì là cả tổ cố lên dạy cho hắn một bài học cho hắn biết tại đi. Là một người cố vấn thông minh thì dễ, còn hợp tác cùng tác chiến tập thể lại là chuyện khác hoàn toàn. Khi tác chiến độc lập, anh có thể dựa vào chính năng lực của mình để kiên cường chiến đấu vượt qua thử thách. Nhưng khi tác chiến tập thể, thì cá anh cần không chỉ là năng lực cá nhân mà còn phải chú ý phối hợp với đồng đội. Người ta nói không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Chính là để nói đến tầm quan trọng của đồng đội trong phối hợp tác chiến tập thể. Gà con hầm nắm Hắn tuy rất lợi hại Nhưng hai đọc bọn của hắn chưa chắc đã giỏi Lần đầu tiên chơi trò này Lại còn lập cái tên tài khoản kiêu ngạo Gây thù hận như vậy Đúng là đồ vịt mắc cạn Không biết sống chết mà Hà Vũ đăng nhập vào trò chơi Đại gia tầng cậu đăng nhập vào trò chơi Ha ha ha Mẹ kiếp Đây đúng là Một tay lính già nhìn chầm chầm vào giọng thông báo của hệ thống Thấy có thêm hai người đăng nhập Hắn sững sốt một chút Rồi lập tức chỉ vào màn hình cười to Đúng là trò chơi Lắm thằng ngốc thật Mọi người súng lại nhìn Phản ứng đều giống hệt nhau sững sốt sau đó cười ầm lên Hạ vũ là ai Nhóm tân binh có thể không biết Nhưng mấy tay lính già như bọn hắn Thì biết rất rõ Không phải chính là anh nhỏ nhà họ Hà, Lão Gia hay sao? Anh nhỏ mặt lạnh kia là hai chữ trò chơi này trời sinh đã hoàn toàn cách biệt. Bọn họ tin rằng anh nhỏ tha răng chạy ra sân tập bắn mấy trăm phát cũng không thể nào ngồi đây chơi trò chơi. Cho nên tài khoản tên Hà Vũ này tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào là sự thật. Là anh nhỏ mặt lạnh được. Tóm lại, Bọn họ càng tình nguyện tin tưởng rằng người đang chơi tài khoản Hà Vũ này chắc chắn là đã bị anh nhỏ mặt lạnh xử lý gì đó cho nên mới dùng tên anh nhỏ để vào đây xả mối hận. Nhắc đến hận thù thì còn phải kể đến tài khoản Gà Con Hầm Nắm nữa. Cái tên đó không phải chính là họ Hà Lão Gia hay sao? Hôm đó Hà Lão Gia còn nói rất sâu xa với sếp của bọn họ rằng đám kỹ thuật các cậu cũng không giỏi lắm nhỉ? Kết quả là sếp nhà bọn họ mất hết thể diện, rồi không phải chính đám tiểu tốt như bọn họ phải chịu khổ thì là ai? Người ta nói, bố nợ thì con trả, đám người kỹ thuật vừa nhìn thấy hai chữ hạ vũ thì mắt đều phát sáng, giống như là trồn hôi nhìn thấy gà mái béo mập vậy. Bên phía cụ kỵ lương đương nhiên không biết rằng bọn họ còn chưa xuất chiến thì cư hận đã dân trào. Đương nhiên đó chỉ là vấn đề ngoài rìa, Trước mặt bọn họ, còn có cả vấn đề nội bộ nghiêm trọng hơn cần giải quyết. Muốn diệt trời ngoài xăm, trước tiên phải ổn định nội bộ. Mà vấn đề nội bộ này chính là hạ phủ Lúc đầu bọn họ cứ nghĩ là cả ba người đi chơi một chút. Không ngờ từng dịch cũng gào thét muốn tham gia. Tham gia thì tham gia, dù sao thêm một người cũng chẳng sao. Nhưng năm người đi cùng nhau... Bốn người chơi còn thừa một người Thì làm như thế nào Kỳ lương đang định cất lời Khéo léo đề nghị anh quay về trước Cứ lo việc của mình đi Không cần phải ở lại đây Nhưng còn chưa kịp nói thì hà bổ nói trước Anh cũng tham gia đi Câu nói này tuy không khiến cho cô và Thi Thanh Trạch Sợ đến ngã ngửa Nhưng nhìn nhắc vẻ Ông đây nói gì thì làm như thế cụ anh Thì cả hai người cũng không có gan chó mà dám từ chối không cho anh tham gia Chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của kỹ duệ. Ai ngờ tới nhóc kia là hoàn toàn phụ sự tự tin của bọn họ Đã không từ chối Hà vũ còn vinh mặt lên khiêu khích Chú biết chơi à Hà vũ anh là ai Từ trước đến giờ chỉ có chuyện anh không muốn làm Không có chuyện anh không làm được Khuôn chi câu nói đó lại xuất phát từ miệng con trai anh là một người bố không thể để con trai mình coi thường được. vì thế anh càng kiên quyết muốn tham gia lập tức đăng ký tài khoản không thèm thay tên đổi họ Ghi họ phụ. hai người kỵ lương và thi công tử ngẹn ngào không nói gì. giờ thì bán đã đóng thuyền gào nói thần cơm còn nói cái gì nữa? anh anh anh đã từng chơi mấy loại game kiểu này chưa? kỵ lương hỏi ví dụ như Hạ Đại Gia bảo cô cho ví dụ Biết ngay mà Tuy nó ra một vài trò chơi Mà anh Duệ thường chơi Nghe có vẻ rất ngây thơ Nhưng nếu ngay cả mấy trò này Cũng chưa từng chơi thì Là cái gì Đồng Chí Hạ quả nhiên Không phù sự mong đời của mọi người Sắc mặt vẫn chứng định mà tỏ vẻ Ông đây còn chưa từng nghe mấy chứ Chứ gần nói gì đến chuyện chơi Kỳ lương thua Cô phất tay ý bảo thi công tử Tiếp đọt thế công tử hỏi, Lão đại, vậy anh đã từng chơi mấy trò có liên quan đến súng ống quân sự bây giờ chứ? Hà vỗ lành lông nhấn mày, Trò chơi à, tôi chỉ toàn dụng đồ thật thôi. Chỉ một câu để trực tiếp khiến cho thuy công tử bất nghẹn quay về vị trí. Thì thật là thế, Hà đại gia nhà người ta chỉ toàn chơi súng thật, đạn thật mà thôi. Đạn đen, đạn đỏ đủ cả. Loại trò chơi này chẳng qua chỉ là trò chơi trẻ con, quá nhỏ, quá nhỏ mà thôi. Thì công tử tự an ủi mình, sau đó che mặt, tuyên bố mình cũng bị hà vũ hà đại gia, đánh cho bại mới lui. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng cái tên hắn đã lấy, ai thua đều là ngốc, sẽ không trở thành cái hố to bự, từ hắn đào sẵn rồi từ hắn là nhảy xuống. Có Hà Vũ ở đây muốn thua có khó khăn lắm không? Vậy anh thường chơi trò gì? Tần dịch cũng đã đăng nhập vào trò chơi. Mấy người trẻ tuổi các cậu thường chơi crossfire hay là đột kích, nhưng không ít lần. Nhất là cậu thích dùng súng, nên càng hứng thú với những trò chơi này. Câu họ của tần dịch vừa cất lên thì có ba người ngồi ở bên cạnh đều lén dần thẳng lô tai. Đừng ngạc nhiên, bọn họ đều tò mò Hà Vũ thường chơi trò gì mà Với cuộc sống từ nhỏ đến giờ Thì trong tuổi thơ của anh Chắc chắn sẽ không có mấy thứ Gọi là trò chơi này Không khí bỗng trầm lắng Hoàn toàn yên tĩnh Khi bọn họ đang nghĩ là Hà Vũ không trả lời Thì tiếng Hà Vũ lại vang lên Trước đây chỉ chơi Super Mario thôi Thì công tử cũng đã có kết luận Cái tên tài khoản của hắn tạo ra, chỉ vài phút nữa hắn sẽ được hưởng trọn ai thua là đồ ngốc. Hồi trước tôi cũng chơi Super Mario đó, tận dịch vui vẻ rồi nói. Không biết vì sao, tim của kỳ lương bỗng nhói đầu, cô lén nhìn gương mặt Tuấn Tú rất bình tĩnh kia. Khi những đứa trẻ khác còn đang hưởng thụ tuổi thơ, chơi các loại trò chơi khác nhau thì anh đã sớm có cuộc sống hoàn toàn không hợp tuổi. Dù là bị ép hay là tự nguyện, thì anh cũng hoàn toàn bỏ lỡ thời thơ ấu của mình. <cười> Cô giả vờ hắn giọng, xóa đi tình cảm khác thường ở trong lòng mình, ý bảo mọi người chuẩn bị tác chiến. Có một đội muốn chiến đấu, ở trên truyền không với chúng ta. Kỳ Duệ nhìn tin báo khiêu chiến vừa gửi tới, cậu vấn định chỉ chơi với máy một chút, nhưng cậu lại nhìn ra... Tên đội của đối phương Đội lính tên anh Bộ phần kỹ thuật Cái tên như thế này Vừa nhìn đã biết là mấy người lính kỹ thuật hôm trước Bởi cậu làm cho mất thể diện Nên hôm nay muốn gỡ gạt đây mà Chơi với người Đương nhiên là thú vị hơn Chơi với máy nhiều Lại càng có nhiều nhân tố bất ngờ khó dự đoán hơn Kỳ vệ nghĩ một chút Rồi ấm xác nhận Sau đó nói với bọn họ Chơi đua kháng 5 chọi năm, chọn năm. Kỳ lương cứ tưởng trò chơi này cùng lắm là kiểu... Crossfire hay đột kích gì đó phát triển thành 3D, đền hằng hải tiến lên. Nhưng sau một phán, cô mới cảm nhận được sâu sắc câu nói của kỳ duệ Suy nghĩ quá ngày thờ. Con mẹ nó, mấy cái game gì đó so với trò này thì chẳng bằng cái lông tơ. Trò chơi dùng kỹ thuật 3D mô phỏng rất chân thật. Khi vừa đeo kính 3D vào... Toàn bộ hình ảnh lập thể như hiện là trước mắt, phụ thuộc vào sự di chuyển của thời gian mà biến đổi. Nếu như trước đây chưa từng tiếp xúc với trò chơi 3D, thì khi đối diện với dạng đồ họa này, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, thành chí là còn có cảm giác buồn nôn. Hơn nữa, vũ khí trong trò chơi hoàn toàn mô phỏng theo đồ thật, không giống như súng ở trong Crossfire. Mỗi khẩu có đến mấy trăm phát đạn. Dù đổ băng đạn cũng chỉ là một thao tác nhỏ, từng dịch Thì không nắm rõ được cái điểm này, nên sau khi vào trận đấu, cậu cầm súng lên bắn được một loạt đạn phổ đầu. Theo như cậu nói, thì đây là muốn làm tăng sĩ khí, nhưng chưa được vài phát thi bắn đạn đã trống không. Sau đó đối phương tập kích bắn nổ tông đầu đại gia tầng nhà cậu. Làm cậu tức đến mức, ngồi trước máy tính mà ân cần hỏi thăm đối phương vài lần. Kỳ Lương và The Công Tử tự sân là đã chơi không ít trò chơi, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi như thế này, nên chưa bao lâu đã đồng phải đồ đối thủ bị hạ gục. Tuy anh về đã luyện thành thuộc trò chơi này, nhưng chỉ có hai tay không thể đấu lại bốn người, cuối cùng vẫn không cầm cự được bao lâu bị đối phương công phá. Trên màn hình hiện lên hai chữ đỏ chót, thất bại. Tuyền bộ lần đầu phối hợp của cả đội đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, không phải có 5 người sao, vậy còn hà phố đâu? Lại đây, mời các vị hướng tầm mắt về phía bên cạnh. Các vị sẽ thấy ngay gương mặt tuấn tố tú, lạnh lùng, đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. 30 giây sau, khi trò chơi bắt đầu cho đến giờ, đại gia hạ vẫn luôn giữ trạng thái như thế này. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng, vừa bước vào đã trực tiếp bị tay súng của đối phương bắn nổ tung đầu. Sau đó, chỉ có thể đứng nhìn đồng đội tiếp tục chiến đấu tình cảnh này đối với hạ vũ mà nói thì giống như bệ đại cô nương bước lên kiệu hoa vậy thẳng bước không thể quay đầu <cười> không sao không sao chơi lại lần nữa thấy không thấy có vẻ nặng nề kỹ lương liền lên tiếng chúng ta đều chơi lần đầu mà trò chơi này khó thật đấy kỹ thật trò này y như thật ấy từng dệt tháo kính ba đề ra ngắm ngía rồi lại đeo vào trời hay thật chơi hay thật Lần này xem đại gia tần tội giáo huấn mấy đám nhóc kỳ như thế nào đây. Được rồi, đại gia tầng vốn càng đánh càng hăng, Phong cách của cậu vốn là đánh nhiều, thua nhiều. Nhưng càng thua nhiều là càng cố gắng. Chưa bao giờ chịu phục phục. Mọi người chấn chỉnh cảm xúc tiếp tục khiêu chiến. Lần này cũng vẫn chọn bản đồ giống như trước. Tìm cách giải cứu con tin. Thay đổi chiến lược đi. Kỳ vệ suy nghĩ một chút. Vừa rồi cậu là người duy nhất tử vong cuối cùng. Nên cũng tương đối nắm bắt được đặc thù của bản đồ này Vì thế cậu chịu trách nhiệm chỉ huy Thanh chặt chú ở bên ngoài tìm tòi Lén vào vị trí trung tâm của đối phương Mỗi lần con tin đều bị nhốt ở vị trí khác nhau Chỉ có cách tiến vào trung tâm của đối phương Mới có thể biết được con tin đang ở đâu Nếu như không có phương hướng xác định Thì chỉ giống như đám ruồi bay loạn lãng phí thời gian Từng dịch Đợi một lát nữa bắt đầu Anh lập tức đi lên điểm cao Nhiệm vụ nhắm bắn giao cho anh Được Nhắm bắn là sở thích của cậu Từng dịch xoa xoa tay Biểu lộ sự nhiệt tình đối với trò chơi này Xem họ từng tôi một phát súng Lấy đầu của một người đây Kỳ tiêu lương Hai mẹ con mình phụ trách đánh nghị bình Mẹ bên phải con bên trái Làm rối loạn sự phán đoán của địch Ok Phân công nhiệm vụ xong Cả nhóm đang chờ xuất phát Thì một giọng nói bình tĩnh vang lên Còn bố thì sao? Lúc này mọi người mới nhớ ra Còn một nhân vật lớn bị để không Ba người kỷ lương Lãng mắt nhìn đi chỗ khác Ý muốn ném cái vấn đề cực kỳ khó khăn này cho kỷ vệ Ê, Chú, chú hà Kỷ duệ chuyển động trọng mắt Vậy chú đi cùng cháu Sang bên phải đánh nghi bình Được Hà vỗ khít sâu đeo kính Chuẩn bị tác chiến Khi năm người chuẩn bị xong Trên màn hình hiển thị Ready Three Two One, go! Hạ Vũ ổn định tinh thần, theo kẻ vệ đi sang phía bên tay phải. Mấy hôm vừa rồi, còn nhóc thường xuyên luyện trò này nên đã quá thành thạo với các thao tác ở trong game. Nhưng nhìn sang Hạ Vũ, vốn không chơi game bao giờ, lại thăng cấp đồn ngột từ Super Mario lên game 3D siêu đẳng cấp. Chẳng khác gì bắt một đứa trẻ đi còn không phận và chạy vượt rào. Nhưng mà Hạ Thiên Sinh làm sao có thể để bị Hạ gục dễ như vậy được? Khi bị Hạ knock out ở trong vòng 30 giây ở ván đầu tiên, anh nhìn màn hình chăm chăm lại theo dõi hành động của đồng đội mình. Nên cũng nhớ được đài khái bản đồ vừa rồi, đồng thời làm quen với một vài thao tác cơ bản. Đây là điểm khiến Hạ vỗ mạnh hơn người khác. Không biết cũng không sao, chỉ cần chăm chú học hỏi họ là được. Sự thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là bệnh viện thất bại. Chỉ cần anh có thể rút ra bài học trong sự thất bại đó, thì anh sẽ ngày một trưởng thành. Kỷ vệ hơi bất ngờ, thao tác của Hà Vũ rõ ràng khá hơn hẳn ván đầu tiên. Cậu rất chú ý đến nhân vật đàn theo sát phía sau mình. Tuy là nhân vật ở trong game, nhưng người điều khiển lại là Hà Vũ, cũng chính là bố của cậu. Trong lòng cậu luôn có một cảm giác khó có thể nói rõ. Theo tính cách từ trước đến giờ của kỷ vệ thì cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Rằng giữa cảm giác khó nói rõ Ở trong lòng mình ấy Còn có một chút cảm giác ấm áp Tiếng súng đinh tai Kéo kỵ duệ đang suy nghĩ miên mang tỉnh táo lại Nhìn vào game còn mới phát hiện ra Vì mình mất tập trung Mà để lộ hơn nửa người ra bên ngoài May mà vỗ bắn trước quấy nhiễu tay súng của đối phương Cứu cậu một mạng Kỵ duệ còn chưa kịp nói cảm ơn Thì phía trước đột nhiên bắn liên tục không ngừng Giống như quân địch tập trung tất cả hỏa lực về bên này vậy. Chết tiệt, bọn họ điên rồi à. Kỵ vệ trần mắt nhìn màn hình, họ tác chiến không khoa học chút nào. Bây giờ nổ súng như điên về phía này. Rồi lát nữa họ định tay không bắt giặt à. Không để cho cậu kịp hiểu xem đối phương dùng chiến lược gì, thì một luồng đạn chớp lên nổ lên. Nổ tung xung quanh họ. Sau khi khói tan đi thì cậu nhìn thấy thi thể của mình và hạ vũ ngã trên đất. Vừa lúc đó, chợt thi thanh trạch ở bên kia cũng thông báo tin dữ Mẹ kiếp, đám cầm thú này là đặt cả bom hẹn giờ ở sở chỉ huy à. Bảo sao bọn họ lại dám để trống sở chỉ huy. Hắn vừa định chạy vào tìm vị trí giam con tin thì đột nhiên nghe bùm một tiếng. Suýt chín nữa khiến cho tai nghe của hắn rơi cả ra sau. Sau đó hắn cũng chính thức hy sinh. 5 người, mất 3 người phá lực giảm hơn một nửa Kỳ lương đi thông suốt được một đoạn đường Bên trái thì cũng bị đối phương hạ gục Mẹ nó Tần dịch nhìn chăm chăm vào màn hình Bọn họ làm trò gì thế Vừa rồi thấy có người chạy về phía này sao Sao đột nhiên lại Đổi hướng phóng xe bên kia Tần dịch cũng bị chiến lược của đối thủ Làm cho rối loạn Có điều bọn họ cũng nỗ lực thực đáy Sau khi còn bắn lén được một người thì cũng bị tay bắn thỉ của đối thủ hạ gục. Lần thứ hai giải cứu con tin thất bại. Lúc này ở trong bộ phận kỹ thuật, không khí cực kỳ hào hứng vui vẻ. Đám kỳ duệ sẽ không hiểu rằng ngay sau khi thấy hạ vũ xuất hiện, đám người ở bên này đã hoàn toàn giống như người sắp chết đói là nhìn thấy một cái bánh bao thịt vậy. Tất cả đều lao vào, sau đó liền xuất hiện hàng loạt những câu đối thoại kiểu như Ở, ở ở bên cạnh, ở bên cạnh Màu tới đây, anh nhỏ đi cùng con gà nấm kì Hà hà hàng này tuyệt đối không phải là hạ vũ thật rồi Chứ nhìn cách bắn súng như bắn chim chì của hắn Thiệm đầy cũng có thể bắn nát đầu của hắn cả trăm lần rồi Các anh em, lên đi Mọi người chậm thôi, để lại một tí máu cho tôi bắn với Mẹ, kiếp, lão bạch, ăn trơn giang dám vét máng như thế à các đám người giận dữ, đồng loạt giơ ngón tay cái về phía đồng chí từ tiền bắn phát súng kết thúc kia. đồng chí được gọi là lão bạch lắc đầu một cái, cố kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng rồi ra vẻ thoải mái nói: phong cách tiêu sái và khả năng bắn súng của anh đây không phải là thứ mà các người phàn các cậu có thể học được. đừng say đám anh đây, anh đây là truyền thuyết. vừa dứt lời, hắn liền nhận ra một loạt ngón cái để lộn ngược tỏ vẻ kinh bỉ. Cho nên bên kỹ duyệt tuyệt đối sẽ không đoán được, bên phía bộ phận kỹ thuật, là gì có chiến lược gì hay ho, hoàn toàn chỉ là chó người thấy mùi thịt, làm cách nào để cướp được thịt trước mà thôi. Hạ vỗ chính là viên thịt tròn tỏa hương ngạo ngạt, viên thịt tròn của nhà họ hạ, hương thơm bay ngang dặm, khiến cho người ta không bỏ thù hận, khiến cho người ta ăn cảm thấy thư thái, chết cũng can lòng